Lâm Đồ Án, Quyển 3, Chương 62, Đoạt Mệnh Hoa Cái gọi là có tiền, có thể mua được kẻ me quỷ Bạch Ngọc Đường không chỉ có tiền, mà còn lại rất rất có tiền Vì vậy hắn thật sự sản khoái cấp Thiên Tôn nghiêng mực cổ mè đường Thái Tông để dùng qua Thiên Tôn nhận nghiêng mực, ngay lập tức liền quên mình vì cái gì mà giận Bạch Ngọc Đường triển chiêu liền tổng kết một chút thiên tôn quả thật rất dễ dụ lúc trở lại khai phong phủ cũng không sai biệt lắm là lúc mặt trời lặn bọn hạ nhân trong phủ cũng bắt đầu chuẩn bị cấm chiều mọi người trước tiên ngồi thương lượng đối sách vẫn là chia nhau mà hành động triệu phổ mang theo người đi điều tra chuyện triệu nguyên tá triển chiêu bạch ngọc đường ở nhà chờ diều tố tố đến cung cấp manh mối điều tra manh mối của trường mỹ nhân năm đó. Vị hoàng thúc triệu nguyên tá trước đây này vẫn luôn luôn biểu thấp, không hề lộ diện, vẫn luôn ở tại văn huyền biệt viện phụ cận khai phong dưỡng lão. Nhi tử hắn nghe nói quả thật rất có khả năng, nhưng cũng không giữ trọng trách gì. Hai người bọn họ đều là hoàng gia cho an nhàn hưởng thanh phúc báy triệu dũng sinh này nói như thế nào cũng là một hoàng thân quốc thích Nếu thật như lời đồn là văn võ toàn tài Sao lại không thấy hắn đến khai phong cầu một chút quan a Triều phổ cảm thấy có chút buồn bực Có thể là không muốn làm quan a Công tôm híp mắt Bằng không thì chính là kẻ cô giấu đi nan nhọn Lòng lan dẻ thú Phải làm vậy để tránh bị người ta phát hiện đi Triều phổ nhìn công tôm Thư ngốc, dàn thật đó Cồng tồn trừng mắt liếc triệu phổ một cái Ôm lấy tiểu tứ tử đến một bên đúc téo cho bé Thiên tôn cùng bé song song ngồi một chỗ Chân tựa vào ghế Còn đang chuyên tâm nghiên cứu nghiêng mật trong tay Thiên tôn bưng nghiên mật Cao thấp tả hổ đánh giá một lượt Thỉnh thoảng còn chật chật hai tiếng Tiểu tứ tử cũng tiến đến nhìn Tôn Tôn, ghiêng mực thật không tồi a Thật tinh mắt Thiên Tôn đem nghiên mực đặt vào tay tiểu tứ tử cho bé nhìn Đường Thái Tông từng dùng que đó Tiểu tứ tử há hốc miệng Tôn Tôn, lát nữa người viết cho con chữ A Thiên Tôn bộ phổ ngực Kia ý tứ là Cứ giao cho ta Đi Để... <cười> Đem nghiêng mật cất kỹ Thiên tôn liền nhìn ân hầu Vẫn đang nghiêng đầu nhìn một mảnh trời đen Tối mịt bên ngoài cửa sổ vuốt đếm rau ngắn ngủm trên cầm Mẹ suy nghĩ Chuyển chiêu bưng cái chén trà Đến sau lưng ân hầu Cùng ngẩn mặt nhìn cùng hắn Ngoại công nhìn cái gì á Ân hầu quay lại nhìn nhìn chuyển chiêu Ân Ân Chuyển chiêu tò mò nhìn hắn Mấy người à Ân... Ân hầu lại ừ một tiếng Thiên tôn biểu môi Muốn thải thì đi nhà xí đi Ân hầu trắng mắt liếc hắn một cái Người không thấy bẩn à Thiên tôn hiếp mắt Có bạn lĩnh thì đừng có ị Tiểu tứ tự tấm tay áo thiên tôn Người này bộ dáng nhã nhặn như vậy Sao như giống như thần tiên Sao lại nói chuyện thô lỗ như thế Sống hệt như lâu manh vậy Ân hầu tự hồ còn có chút tâm sự Câu mày làm bầm lầu bầu Không đến mức đó đi Uy, Bắt lấy cánh tay ân hầu mẹ lắc lắc hai cái Chuyển chiêu nhìn trầm chầm, chầm hắn Ý như là nói Có manh mối gì nói ra đi à Không xác định lắm Ông hầu vuốt cầm do dự Nghĩ đến đây lại lắc đầu Hung tận mà trừng mắt nhìn thiên tôn Đang chơi kéo bao bố với tiểu tứ tử Tâm nói Đều là do cái người này Chính mình muốn quên lại đem đóng phiền não Đẩy cho hắn Hắn là muốn quên cũng quên không được Lại càng nghĩ càng nhiều Vì thế càng ôm càng phiền não Chuyện này có thể lớn Có thể nhỏ nữa Triển chiêu cảm thấy ngoại công nhà mình thật khó dụ không như thiên tôn rất dễ dỗ dành thiên tôn thì chỉ cần lấy cái gì mà hắn thích đem đến là có thể thỏa thuận được ngoài công hắn thì ngược lại mềm rắn gì cũng không ăn thua bất quá a ân hầu kỳ thật cũng có một nhược điểm trí mạng đương nhiên nhược điểm này cũng chỉ có chuyện chưa biết <cười> ân hầu vẫn còn đang suy nghĩ chị thấy chuyển chiêu đi sang một bên Ân hầu quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái Thấy triển chiêu còn đi thật là xa Còn đang bưng chiến trà nhìn hắn một cái Ánh mắt kia giống như vừa mới tức giận bày chuyển chiêu từ trước đến nay luôn vui tươi hấn hở Không dễ dàng mà tức giận Nhưng hắn một khi tức giận Toàn thể me cung cao cao thấp thấp mấy trăm người Đều phải gấp gáp e Đương nhiên, gấp ghép nhất vẫn chính là ân hầu <cười> Ân hầu ho khen một tiếng Vội vàng chạy đến bên cạnh triển chiêu Triển chiêu nhanh mặt, tránh ra một chút Bạch Ngọc Đường thấy được một màn này Có chút ngạc nhiên Tiểu bằng hữu đang giận nhau sao? Ân hầu cuối cùng cũng là bại trận Đến xin khoan dung Được rồi Cùng lắm là nói cho ngươi là được Triển chiêu lập tức ngẩn đầu cười khanh khách Là có chuyện như vậy Ta mới rồi trên đường trở về Thấy được một con chuẩn màu đen Ân hầu nói Triển chiêu ngẩn người Những người khác cũng nghe hắn nói Con chuẩn màu đen làm sao vậy Chuẩn không phải đen thì là trắng a Tuy rằng chuẩn đen cũng ít gặp Nhưng cũng không phải hiếm lẽ gì sao lại có liên quan đến vụ án a. Duy chỉ có Thiên Tôn đang uống trà liền buông cái chén nghĩ nghĩ. "Chuẩn, chính là con chuẩn kia sao?" "Con chuẩn kia?" Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. "Chuẩn mà hai người cũng quen biết a." Mọi người tiếp tục nhìn Ân Hầu, Ân Hầu gật đầu. "Chính là con chuẩn đó." Thiên tôn hơi hơi hé to miệng, nghĩ nghỉ, sau đó lắc lắc cái đầu. Quên đi, ta cũng đã quên rồi, càng ít hơn một việc. Nói xong liền ôm lấy tiểu tứ tử. Đói chết, chúng ta đi ăn cơm được không? Tuyệt e! Tiểu tứ tử vừa rồi đói bụng, công tôn có cho bé ăn táo. Càng ăn càng đói e, liền ôm lấy thiên tôn tôm tôm chúng ta đến khách điếm đối diện ăn đi Được Thiên Tôn ôm lái tiểu tướng tự bỏ chạy Bỏ lại ân hầu đang cảm thấy tốn hơi thừa lời với hắn phía sau Triển chiêu kéo kéo ân hầu Ý kia, tiếp tục a Ân hầu thở dài nói Con chuẩn kia không phải là chuẩn bình thường Tôn vượng, các ngươi đã qua Các ngươi đã nghe qua tên này chưa? Chuyện chiêu ngẩn mặt lên nghỉ nghỉ Bạch Ngọc Đường nhíu mày Dũng Vương tôn vượng sao? Chuyện chiêu buồn bực Chuyện giang hồ nhiều như vậy Nhưng từ trước đến nay hắn nghe được cũng không có ít Không có lý do nào lần này Bạch Ngọc Đường có biết Mà mình lại chưa từng nghe qua a Cái gì mà Dũng Vương chứ? Chẳng lẽ lại là người bán măng sao? Bạch Ngọc Đường thở dài mà nhìn triển chiêu Là chuẩn vương, không phải dũng vương Triển chiêu xoa xoa cầm Hình như là đến giờ cơm rồi e Ân hầu thật ra cũng thật buồn bực Hỏi Bạch Ngọc Đường lão quỷ kia từng nói cho ngươi nghe sao? Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu Còn nghe đại tẩu nói qua Triển chiêu cũng cảm thấy kỳ quái Đại tậu của Bạch Ngọc Đường là nữ nhi của dược vương, thần y mẫn tú tú, cũng liên quan đến chuyện này sao? Chuyện là thế này, Bạch Ngọc Đường nói Trước kia ta đã từng nói qua, đại ca từng bị bệnh nặng Mọi người đều nhìn công tôn Đúng vậy, Bạch Ngọc Đường quen biết công tôn chính là bởi vì hắn đã từng cấu sống lô phương Lúc đại ca bệnh nặng tưởng không qua khỏi Đại tẩu có đi cầu một vị thuật sĩ Vị này có vị rất thần bí Lệ do che nàng Dược Vương nói với nàng Chỉ cần tìm thuật sĩ này hỏi một câu Nếu như hắn nói là chết Vậy thì có cố cũng cố vô dụng Nếu như hắn nói là còn có thể cố Vậy thì chắc chắn sẽ sống Bạch Ngọc Đường tháng nhiên nói Người đó ở đâu không một ai biết Nhưng mẹ hắn luôn mang theo bên mình một con chuẩn lớn màu đen. Con chuẩn này so với con chuẩn bình thường thì lớn hơn nhiều, trên bụng còn có một vệt màu trắng, người ta gọi là chuẩn vương. Mẹ chủ nhân của nó gọi là Tôn vượng, là một vị thần tiên sống có thể nhìn thấu thiên cơ. Nghe, tất cả mọi người đều gật đầu, xem như đều hiểu được, xem ra vị Tôn vượng này chính là một thầy toán a. Thế sau đó có tìm được không? chuyển chiêu truy vấn Bạch Ngọc Đường gọt đầu Hắn nói đại ca ta là có thể cấu chữa Cuối cùng quả nhiên không chết Khó như vậy mà cũng có thể tìm được á e. Triển chiêu kinh ngạc Bạch Ngọc Đường cũng cười đến bóc đắc dĩ Có thể nói là me xui quỷ khiến thầy tướng này chính là thầy tướng năm đó đoán trước thiên cơ tiên hoàng có thể đăng cơ sao triệu phổ hỏi ân hầu ân hầu gật đầu kỳ thật hắn tên thật cũng không phải là tôn vương mọi người đều kiên nhẫn lắng nghe hắn họ sài ân hầu mở miệng tên gọi sài vọng họ sài công tôn dưới mày vương thất tiên triều hỏi sai sau khi thái tổ lên ngôi không ít các hoàng tử hoàng tôn đều thay tên đổi họ chắc sẽ không triệu phổ nhìn ân hầu là có chuyện như vậy à đúng là có chuyện như vậy ân hầu nói cái tiểu bằng hẩu kia thiên phú dị bẩm tính toán chuyện gì cũng cực chuẩn không đúng phải nói là hắn tính toán hung kép vô cùng chuẩn xác Chết hay không chết Chỉ cần hắn nói một lời là đã định rồi Người họ sai hắn là rất hận triệu thị mới đúng Chuyện chiêu nhớ mày Chẳng lẽ năm đó hắn có ý nói cho Thái Tông Nói triệu Nguyên hưu thích hợp làm hoàng đế sao Ân hầu khóe miệng hơi nhếch lên Năm đó nhiều hoàng tử hoàng tôn như vậy người vô dụng yếu đuối lại sợ phiền phức nhất chính là triệu nguyên hưu. Mọi người bật cười. May mà triệu trinh không có ở đây. Nếu không lão che hắn như vậy, không chừng hắn trở mặt. Sai vọng là hy vọng đại tống sẽ trông vui trong tay triệu nguyên hưu, cho nên nói với thái tông để cho hắn được kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Nếu nói như vậy. Năm đó việc hại chết triệu nguyên hỷ Bức điêu triệu nguyên tá Hắn cũng có phần Triệu phổ nhíu mày Bất quá xìm ra lần này Hắn tính toán không có chuẩn e Đại tống còn thật thịnh vượng Thiên hệ dưới sự trị vì Của hoàng thúc tè còn thật thái bình nữa Hắn là không tính đến Chuyện nhảy ra một cái khấu thư tướng e Hơn nữa cũng không có tính đến việc Con người dù sao có thiên mệnh nhưng mà người cũng có thể phá trận giải phong thủy cho nên vận mệnh là có thể thay đổi được. Ngoại công, người từ trước đến nay đều không tin chuyện này a. chuyển chiêu hỏi Ân Hầu. Ân Hầu cười cười. Người có thể sửa đổi thiên mệnh cũng không phải là cái lừa gạt gì, mà là một cao nhân độc nhất vô nhị. Rất cao sao? Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời Có thể khiến cho ân hầu gọi một tiếng cao nhân Chẳng phải thật là rất cao Lại còn duy nhất không có người thứ hai nữa Sư phụ của Thiên Tôn A Ân hầu nói một câu dọa cho mọi người nhảy dựng Bạch Ngọc Đường lầm bầm Thì ra hắn thật sự có sư phụ Ân hầu khóe miệng cũng co rút Không có sư phụ thì võ công chẳng lẽ là trời sinh sao? Vừa mới hói hết câu, mọi người đã đồng thanh hỏi Chẳng lẽ không phải trời sinh a Ân hầu có vẻ thật rất bất đắc dĩ đám tiểu tử này kẻ ngày đều suy nghĩ kỳ lạ Lạ chẳng khác gì thiên tôn này, già mà không lớn nổi Nói thật, đừng nói gì người bình thường Ngay cả người có thiên phú dị bẩm Cũng rất có thể luyện đến được canh giới của hai người A Chuyển chiêu không khỏi cảm khái Quẻ nhiên võ lâm trước kia so với bây giờ anh liệt hơn nhiều Võ lâm bây giờ thật là càng ngày càng kém hơn A Chúng ta khi đó khắp nơi đều là tranh đấu Hơn nữa trời đất lây chuyển Anh hùng đều sinh ra trong thời loạn là gì Ân hầu cười Hiện giờ Thái Bình thịnh trị Mấy cái anh hùng đều còn mãi ôm lão bà, nhi tử ngồi cạnh hỏa lo Ai còn muốn tranh đấu, muốn oai phong nữa Mọi người đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với ân hầu thiên tôn tờ trẻ nổi danh kia Bởi vậy những lời này thật sự cũng chọc cười mọi người rồi Sai vọng đột nhiên lại xuất hiện ở khai phong Chẳng lẽ là sau nhiều năm im hơi lặng tiếng như vậy, nay lại sóng gió nổi lên sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Ta cảm thấy không thể nào, hắn là có nguyên nhân nào khác. Ân Hầu tự hồ không đồng ý. Kỳ thật năm đó, Sài Vọng vốn đã biết vận số của Sài Gia đã hết, có một số việc lại không thể nào thay đổi được. Nếu như là phải để cho sinh linh độ tháng, chi bằng quy y Phật gia, cho nên hắn mới đổi tên thành Tôn Vượng, trở thành một hòa thượng nhàn tản văn du, chuyên làm việc thiện tà mấy năm trước có gặp thôi hắn một lần cùng uống chút rượu tán gẫu một chút cũng rất vui vẻ hắn có vẻ từ nhỏ để nuôi chuẩn lại dùng tên dễ tôn vương cho nên nhiều người mới gọi hắn là chuẩn vương người biết hắn không nhiều lắm sau đó hắn cũng cấu không ít người có một lần thôn xóm phát hiện ổng dịch hắn lại chạy cả một chặng đường dài đem dược vương cũng trộn tới xem bệnh cứu người cho nên hai người đó mới trở thành bằng hữu Có chuyện như vậy à? Tất cả mọi người gật đầu. Này hắn đột nhiên đến khai phong, không biết vì mục đích gì. Mọi người còn đang trò chuyện, chợt thấy Hồng Cổ Nương điên mặt xông vào. Hồng Di, ai trọc tức người vậy? Thần Tinh Nhi vốn đến mời mọi người đi ăn cơm, ở cửa gặp được Hồng Di liền nhanh chóng hỏi thăm. Cổ Nương thở dài, Vỗ, vỗ vai nàng. Tiểu cô nương, bạch phụ các người có nhiều người hay không? Nhiều e Thần Tinh Nhi gật đầu, không quên bổ sung, "Không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, ngài nói phải cần bao nhiêu người đi?" Xảy ra chuyện gì? Ân Hầu ghé vào bên cửa sổ hỏi. Hồng Cổ Nương đi đến trước mặt Ân Hầu, mở tay, trong bàn tay có cầm một vật đưa cho Ân Hầu xem. Chỉ thấy trong tay nàng là một con bò cánh cứng Màu vàng Trên lưng còn có một điểm đỏ Ân hầu nhíu mày Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Hỏi Triển Chiêu đang cũng đang nhíu mày Thanh gì đã xảy ra chuyện Bò cánh cứng mang theo máu Là cách mẹ mẹ cung dùng để cầu cứu Triển Chiêu nói Không xong rồi Có thể là bị phát hiện thân phận hay không? tại vừa mới đến Kim Đình dịch quán, người xe quốc kia một bóng người cũng không thấy. Hồng Di gấp đến độ đứng ngồi không yên. Nàng làm sao thế này a, thật khó khăn mới đại nạn không chết, nếu như là không thể gặp mặt được, ta chắc điên mất. Ân Hầu xua tay bảo nàng chớ có kích động. Triệu Phổ phân phó Âu Dương Thiếu Trinh mang theo Hoàng Thành quân đi tìm người. Bạch Ngọc Đường cũng phái thần tinh nhi cùng Nguyệt Nha Nhi cũng đi tìm. Không bằng chúng ta cũng đi tìm xem. Chuyển chiêu đề nghị. Công tôn phát tay. Các ngươi đi đi, ta còn nghiên cứu hoa túy tâm, ở nhà chờ giúp các ngươi. Nếu như là người đến đây, ta sẽ phái người đi thông báo. Trời lúc này đã tối đen, mọi người đều xuất môn. Dê ra các hướng mẹ đi tìm kiếm diêu tố tố, cũng chính là thanh dây kia Trong khách điếm đối diện, tiểu tứ tử ăn xong rồi đang ghé vào cửa gặm cánh gà Nhìn thấy một đoàn người từ cửa khai phong phủ chạy ra Sau đó phân thành bốn phương tám hướng mẹ đi, quay đầu lại hỏi thiên tôm Tôm tôm A, cậu cậu bọn họ đều ra ngoài nha Thiên tôn đi tới nhìn thoáng qua, hắn cũng không có lâu ý đến đám người chạy phía dưới, mà lại chú ý đến, chỗ xa xa, trên một nóc nhà có một người nhồn trồm hổm. Hơn nửa đêm, người nọ một thân y bay trong gió đêm, nếu không phải nhãn lực thiên tôn tốt, căn bản là không có nhìn thấy. Người nọ đứng ở chỗ rất cao, nhìn xuống toàn bộ khai phong, cuối cùng chị thấy bóng đen sâu một tiếng Đuổi theo triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thần pháp cực nhanh Nội lực cũng rất cao Khiến cho Thiên Tôn nhíu mày thật sâu Không xong Chuyện xấu Tiểu tứ tử còn chưa hiểu được Chuyện gì xảy ra Đột nhiên cảm giác chính mình cũng hâu một tiếng Bị Thiên Tôn theo cửa sổ khách điếm Mà bay ra ngoài Chờ hắn hiểu được tình hình Bé đã ngồi trong lòng của Thiên Tôn Công tôm còn đang mở sách Đột nhiên cửa bị một trận gió thổi ra Chờ hắn buông sách Để thấy tiểu tứ tử ngồi trên chân mình Giống như là bị gió thổi đến vậy Công tôm nháy mắt mấy cái Véo véo mặt tiểu tứ tử Lại rút khăn lau miệng cho bé Cánh gà cũng chưa có gặm hết Con làm sao mà về được a? Tiểu tứ tử nghĩ nghĩ Ai nha tôn tôn hình như còn chưa có trả tiền cơm a chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường cũng không biết làm sao đã tìm được chiêu tố tố nhưng chuyển chiêu so với người khác thì quen thuộc người khai phong phủ hơn tìm đến mấy người hỏi có người nói lúc chặn bạn xác thật nhìn thấy mấy vị cô nương ngoại tộc đi ra khỏi kim đình dịch quán có vẻ là đi về hướng đông. chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường dưới mày Đông Sơn không khỏi khiến chân người ta liên đường đến rừng đào. Hai người thay đổi lộ tuyến đến thẳng rừng đào, muốn xem đến tộc cùng là có chuyện gì. <cười> Bóng đêm càng ngày càng tối, đêm nay cũng không biết tại sao đặc biệt lạnh. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời khẽ nhíu mày. Có mây, ánh trăng đã bị chi mất. Hai người một người Hai người một đường thẳng mà đi cho đến Cũng rất nhanh Nhưng mà không hiểu sao Suốt cả đường đi đều cảm thấy được Có tiếng bước chân sau lưng Triển chiêu theo bản năng mà Nhìn bạch ngọc đường một cái Bạch ngọc đường cũng nhìn hắn một cái Nếu như chỉ có một người nghe thấy Thì có thể nghe nhầm hay là ảo giác Hai người đều nghe được Thì không có thể là ảo giác nữa rồi Nhưng mà lúc này Cả hai người bọn họ đều hoàn toàn không có cảm thấy được khí tức ở phía sau người bọn họ Nguyên nhân chỉ có hai cái Thứ nhất, người phía sau bọn họ kia Nội lực so với bọn họ còn cao hơn rất nhiều Cao đến độ bọn họ cũng không thể nghe được khí tức Chỉ là vì sao lại có thể nghe được tiếng bút chân A Thứ hai, người đi phía sau bọn họ Không có hơi thở Thế nhưng trên đời này, ngoại trừ người chết Làm gì có người sống mà lại không thở Hai người quay đầu lại nhìn thoáng qua Hai bên đường nhỏ tối đen đều là cây bụi Có thể nhìn ra rất xe phía sau Ngoài khoảng không quang đảng trơ trụi Thì hoàn toàn không có người Hai người theo bản năng mà nhìn các lùm cây xung quanh Chẳng lẽ lại ở trong rừng Đang muốn tiếp tục đi về phía trước Bỗng nhiên trong rừng có động tĩnh. Hai người dưới chân cũng dừng lại, còn có mấy con dơi đêm cũng bị kẻ kinh từ trong rừng bay ra, bay vào rừng rậm bên kia. Theo con dơi bay đi, lạch cạch một tiếng, có cái gì đó dừng lại ở trước mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cúi đầu nhìn liền nhíu mày, là một tờ giấy màu vàng, bên trên còn có hoàng chỉ, có vẽ hình một đạo bùa phù chú quỷ dị mày hoàng chỉ rơi xuống đất lại nghe thấy tiếng lạch cạch thì phải là đạo phù chỉ đã bị người ta vo thành phi tiêu phóng tới phía trên hoàng chỉ hình như còn cắm một đồ vật gì đó theo ánh trăng nhìn trong đêm hôn đám hai người thấy rõ ràng đó là một đóa hoa màu đỏ hình dáng thập phần quyến mắt bạch ngọc đường cùng triển chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái hơi hơi nhướng mi triển chiêu gật đầu túi tam hoa cái bùa gì bạch ngọc đường thấp giọng hỏi triển chiêu triển chiêu nhìn chăm chăm bùa chú kia thật lâu trước kia ở me cung có một lão nhân thích nghiên cứu bùa chú hắn trước kia bị lão nhân đó ôm trên đùi ép ghi nhớ một ít bùa chú trong số đó lão gia tử còn bảo hắn nhớ kỹ đây là một trong những đạo bùa hung nhất gọi là bùa đoạt mệnh xem ra Triển Chiêu nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường, có người muốn mạng của chúng ta. Bạch Ngọc Đường thật ra cũng rất bình tĩnh, nghĩ nghĩ. Có người muốn mạng của ngươi thật ra cũng không lạ, nhưng mà vì sao lại muốn cả mạng của ta? Triển Chiêu ngầm hiểu, cười. Nói cách khác, hai ta thật đã phát hiện ra cái gì đó, chỉ là hai ta cũng chưa tới nghĩ đến thôi. Bất quả đã được người ta nhắc nhở như vậy, ta cũng đã nghĩ ra A. Bạch Ngọc Đường hỏi triển chiêu, người cũng nghĩ ra rồi chứ. Triển chiêu A một tiếng, chắc không phải là... Lúc này, trong rừng chợt đến, có một âm thanh âm trầm truyền ra, người thông minh đều có chung một khuyết điểm. Truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đã tìm được phương hướng thanh âm, nhìn về phía cánh rừng, cái thanh âm kia đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng. Mệnh đoán